trong lòng lửa giận ngút trời đan linh bên trong tiên đan kêu thả một tiếng bị bóp nát tan trong nhèm mắt hóa thành một đoàn linh khí nồng nặc dung nhập vào hư không tên hàn quân thiên lão sực trong lòng thái càn thiên vô cùng phẫn nộ chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với côn luân thần tâm mà hàn quân thiên cũng đã biết nên nếu giờ thái càn thiên muốn chấn giết lâm phàm thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen tự mình động thủ trên cơ bản là không thể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 Hắn nhất định là một người điên Chính đại tông môn Không có tông môn nào dễ chịu cả Đối phương biết rõ thân phận Kim Long Phi Nhưng mà vẫn động thùng Hắn không muốn sống nữa rồi Có ý tứ Trong đôi mắt thâm thúy của nữ tử Lập lề vẻ kinh dị Đại hắn nhìn mấy người này Một chút rồi quát đi Cút Vâng là đại nhân Người này không đơn giản chút nào Long Kim Phi dù cũng là tổ cảnh sư kỳ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 Nhưng chớp mắt sau đó Hắn tung một trường vào bụng của Hắc Ma Điện Trù Lạch cạch Một chiêu này của ngây vô dụng rồi Hắc Ma Điện Trù cũng cầm cổ tay của Lâm Phạm Khóe miệng lộ ra nụ cười Lâm Phạm nhếch mắt <cười> Một chiêu có lẽ vô dụng Nhưng mà ta cũng không phải chỉ có một chiêu Hả Hắc Ma Điện Trù xứng sờ Ngày sau đó hắn cảm thấy đầu mình hơi chóng vắng Không biết từ khi nào Nhưng mà có thể nói là lúc Lâm Phạm vỗ bả vai của Hắc Ma Điện Trù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 Nàng cũng phải cố gắng thuyết phục Lâm Phạm phải tin tưởng Nhưng Lâm Phạm lại lập tức đáp ứng Để mặc Thanh Toàn bất ngờ Giờ này mặc Thanh Toàn có chút gấp gáp Thời gian lâu như vậy rồi Mà Lâm Phạm còn không đi vào Chẳng lẽ thực sự xảy ra vấn đề Ngày lúc mặc Thanh Toàn đang suốt sáng Suy nghĩ miền man, Bên ngoài vết nứt hư không xuất hiện một tiên động tĩnh Mặc Thanh Toàn mừng rõ trong lòng Xeo một tiếng Lúc này hình một vòng tròn sáng Từ từ bay ra vết nứt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 Lâm Phạm vỗ vai nàng một cái Mở miệng hỏi: Ông ông Mặc Thanh Toàn nuốt ngụm nước bọt Hai mắt kinh hãi nhìn Lâm Phạm Không thể tin được những thứ đang diễn ra trước mắt Lâm Phạm cười cợt Dơ tay Giật lấy khăn che mặt của nàng Để lộ khuôn mặt mỹ miều Chim xa cá lặn Người là một người phụ nữ rất xinh đẹp Sao lại luôn mang khăn che mặt chưa Không sai dáng vẻ xinh đẹp như vậy Cần phải lộ ra ngoài cho người ta ngắm mới đúng Cổ nhân thường nói Tốt khoe xấu che Biết không Ngươi Bởi vì quá hoàng sợ Mạc Thanh Toàn bắt đầu cả năm Hắc ma điện trụ là cường giả tổ cấp Sao để bị Lâm Phạm giết được đây Đừng để ý ta thấy tên kia rất khó chịu Nên trước khi tiến vào thuận tay giết hắn thôi Ngươi không ngại chứ Lâm Phạm hỏi Thân thể Mạc Thanh Toàn cứng lại Không biết nói cái gì Tình huống như thế này nàng là lần đầu tiên trải qua Không ngại sao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 Vậy hôm nay các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.